Xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne chuyện audio tiên hiệp đây là tập bốn của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cường thi phần hai mãnh quỷ miếu mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any cũng như để lại bình luận like và share video để ủng hộ cho mình n h é Trường Đao vào mặt ta b i ế tin là các n g ư ờ k h ô g nhưng tin, t h mà đó ự cô sự suýt là lại Mày một Tâm một bộ xương trắng. Hồng ủy khuất ta, chút xương Hồng nói. Ngay cả ta, suýt một chút nữa cũng h k cả n tinh đó. Ta tin g phải thủ đối bài đó. cốt Ta của cô. vô tình chậm rãi nói bởi vì chúng ta tới đỉnh nghi thần chính là bởi vì muốn điều tra những chuyện kỳ quái này hơn nữa nhà trọ ỉ m ộ n g chúng ta đã nghe được và gặp được rất nhiều chuyện không thể nào giải thích chuyện trước mắt đã khiến cho chúng ta không thể nào không tin được Giờ Mai h ồ nhưng g ngay vậy lại k ô n giận nữa đột nhiên lại trầm mặt. Nhìn môi lửa vẫn còn đang sáng n g lại môi lửa kìa Đột trầm mặt h kêu loệt sáng kìa. Nhưng nếu như cô vui lòng để cho mọi người theo kịp cô một chút thì vô tình lại nói biết đâu chúng ta có thể trước tiên mở nắp lư hương xem thử bên trong cất dấu thứ gì ta cũng tên cô lần này lại nhiếp thành nói lý do của hắn lại rất đơn giản bởi vì ta là quỷ vương một quỷ vương chân chính không có lý do gì không tin t r á n h trên cõi đời này có quỷ hắn nói một quỷ vương thực sự bản thân hắn chính là ác quỷ lớn nhất đó chính là quỷ vương luận của nhiếp thành tập mai hồng đột nhiên nói cái thứ vừa có thể làm ám khí vừa có thể chiếu sáng này của ngươi gọi là gì vô tình nghe được giọng điệu của nàng có vẻ bất an bèn đáp điện quang hỏa thạch tập mai hồng nói người phát minh ra sao người phát minh ra là r a c á c tiên sinh vô t ì n h nói ta chỉ cải tiến thôi tập mai hồng lại nói ám khí giống như vậy n g ư ơ i có mấy cái sáu cái vô t ì n h nói bởi vì biết phải lên núi bắt quỷ vậy cho nên đặc biệt mang theo nhiều đương nhiên sáu cái rõ ràng là không đủ dùng rồi vô t ì n h bổ sung còn có m ư ờ i hai cái phân biệt ở trên người của bạch yêu nhi và trần an tam Tập hết chất đốt trên đá lửa đã cháy sắp hết ba người vô tình, thanh, tập tróng mắt quan sát một chút tình trong rét Trong rất tượng thần xếp thành hai hàng thẳng đứng, còn một trăm mấy chục vị là hán và tôn giả, Thể tích sắp phải sắp nhiếp xếp Mai mới Mai màu miếu kìm mà miếu mấy lửa Ba đưa Quan hai rồi, người lại nhiều giả người Hồng như cháy không? cháy Hồng, hình không không hàng chục hán hơn thường dường này yên lòng Nó này, run đứng Còn lớn được, lúc Lúc là có đá vô đã Đều vị và Trước t ư có chục điện lại n pho ợ giữa không trung tại trung tâm đại điện có treo một tòa điện thờ trong điện thờ phụng một vị thần linh lắc lư và đung đưa to lớn vô cùng nhưng mà khuôn mặt bọc vào một tấm vải đỏ lớn Khiến cho mọi người đều k h ô nhìn g t ấ y ngay rõ Trước ra trên tài tử một tức dưới Nhưng người người lớn còn có Có cái Mặc cử độc điện đàn đang đập hai Ngoài ngồi Mọi hàng quan tài ngay ngắn Ngoài ra, phía sau bàn phán quan bằng bên bóng Nó không cử độc, nhưng mà khí tức âm chầm đập lến n Phía khí chầm sau bào màu mà gỗ áo xám âm thấy dĩ nhiên kinh hãi nhưng lại không bất ngờ bởi vì bọn họ đã từng nghe tôn ỷ mộng và trương thiết thiết nói trong mãnh quỷ miếu thực sự có cảnh tượng như vậy có lẽ vì cảnh tượng trước mắt rất kỳ dị vô tình lại bỗng nhiên cảm giác được mùi hương êm dịu nhàn nhạt, nhạt của tập mai hồng nàng đang lặng lẽ nhích về phía c h à n g lúc này bạn họ đều có xung động giống như nhau lật tấm vải đỏ và áo bào màu xám ra xem thử rốt cục là yêu vật phương nào hay là thần linh vùng nào có dọa người có kinh hãi như lời kể của đám người thiết thiết và ỉ mộng hay không ngay lúc này ngọn lửa bùng lên sau đó vụt tắt trong miếu lại trở nên tối tầm trong miếu có một đám thần linh nằm d ạ p sám hối Quỷ lệ và cầu xin còn có hai thứ không biết là gì cùng với ba người vô tình nhiếp thành và tập mai hồng lần này khi trước mắt tối đen mọi người đều là đề phòng và cảnh giác ba người bọn họ mau chóng cùng nhau đi vào cái gọi là ba người đi vào cùng nhau thực ra là khi mồi lửa vừa tắt tập mai hồng và nhiếp thành đã mau chóng tụ tập ở hai bên vô tình vô tình ở chính giữa mặc dù chàng tàn phế nhưng mà trong ba người chàng vẫn là long đầu là thủ lĩnh cũng là trọng tâm Nhếp t h a n h rất lãnh khóc, tập m a i hồng rất kêu ngạo. Nhưng bọn h ọ không ai xem t h ư ờ n g v ô t ì n h cũng l ạ i chẳng d á m xem t h ư ờ n g người có h i ế m khuyết c ơ t h ể này. c ũ n g không biết là vì s ợ h ã i h a y l à c ầ n thêm can đ ả m hoặc là vì ấ m á p tập m a i hồng l ạ i l é n vun ư tay r a n à n g l ạ i muốn c ầ m tay của v ô t ì n h Nhưng n g a y k h o ả n h k h ắ c đ ầ u n g ó n tay của nàng chạm v à o n g ó n tay v ô t ì n h v ô t ì n h lại r ụ t tay. n g ó n tay của tập m a i hồng vẫn k h ự n g lại ở đó, giống như là một bàn tay chết, ở trong b ó n g t ố i n g a y lúc này, ánh lửa lại sáng lên ánh lửa lần thứ hai lần này lửa ở trong tay vô tình chàng đốt m ù i lửa lên trong miếu c ó một lần nữa ánh lửa đã sáng lên Họa khí thực nhiều khi ánh lửa sáng lên, là nhiếp thanh tình không nhạo khen phúng, hay là thán phục Chất độc trên người của sau lửa đang của kỵ trên rất tiên biết trào trên lên người ngài Cũng nói sáng nói Cũng bán ngợi, người ngươi nồng với lại câu độc là là Là là Là là sự rất đầu Đây đố vô Mùi vô tình lại hờ hững trả lời hắn một câu mùi của binh khí ám khí lại càng nặng mặt của nhiếp thanh lại sành mặt lại càng là màu xanh lá ánh mắt của hắn nhìn những tượng thần quỷ quái này giống như cương thi gặp phải người ít nhất là cương thi ngửi được mùi vị của người nhưng mà sau khi ánh lửa cháy lên cái nhìn đầu tiên của vô tình lại rơi vào trên tay của nhiếp thanh trong tay hắn cầm một thứ vô tình vẫn còn chưa hỏi nhiếp thanh đã cảm giác ra được bởi vì tập mai hồng cũng lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào thứ này hắn đành phải giải thích trước Vừa rồi, lúc vẫn còn chưa có ánh sáng, nơi này vang vốn và với văng vào chưa Ta đau của mai Ta Ta kia Đột nhiên, cao Sau gửa Ta rồi trắng đồ hồng Nơi tới tiếng tới chơi tới tiếng lại hiệp nhiên lại biên người thời lại không biết lúc lập là còn có tức được cô cũng cũng được bạch cốt Có địch ánh sáng này sông này Nhưng nương nghe động đánh tên xương xông nhất không bạn thứ thấy hay đó đó đá gật mà đây một bột Bắt tập Tập Đột mất bộ bị đầu lại chỉ biết bộ xương trắng kia biến mất ngay trước mắt vậy cho nên vẫn luôn lưu ý động tĩnh vừa có tiếng động lập tức hạ thủ kết quả là nhiếp thành lại cười khổ nói kết quả là cho ta một đ a u vào mặt tập mai hồng lại bực tức nói quỷ trảo của ngươi cũng đâu có tha người vô tình lại hòa giải tập cô nương không chỉ từng chém vào đầu của ngươi tập cô nương lại không bỏ qua cho người khác da đầu của hắn cũng rất cứng may mắn ngọn lửa l a i động nếu như mà không lần này vô tình đỏ mặt khó tránh khỏi bị người khác phát hiện chẳng lẽ hắn giọng nói vậy cho nên thứ này là do kệ địch cố ý phát ra nhiếp thanh nói mục đích của hắn là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau sao Tập mai hồng lẻ lẻ lưới. May mắn ta thu tay lại nhanh, không lại thực sự chém xuống một thanh tiếp Nhếp mai May mắn chém nhanh đao nếu như không, cái đầu quỷ của lại lưới lại lại Cái ngươi lại khó giữ Nhếp vốn định nói hồng Không như không khó định xuống Nếu vốn lẻ đầu quỷ sự nhưng mà cùng với đôi mắt q u ỷ dị liếc bộ ngực nhô lên của tập mai hồng lại chỉ cười cười nham hiểm không nói ra khỏi miệng tập mai hồng hiểu được ý tứ của hắn lập tức đỏ mặt trong ánh lửa chiếu rọi đao của nàng dường như lại càng trắng vô tình cũng cảm giác ra được vội vàng nói nó giống như là một khối đá nhiếp thanh nặng nề nói nhưng đây không phải là một khối đá bình thường đâu ngay lúc này tập mai hồng mới bớt giận hiếu kỳ nhìn xuống hứng thú quan sát cẩn thận sau đó nghỉ hoặc nói xanh như vậy lóng lánh như vậy lại có nhiều màu đây chẳng lẽ là thủy tinh sao vô tình lại nhìn nhiếp t h a n h sắc mặt nhiếp t h a n h lại phát x a n h hai người cùng gật đầu thủy tinh hai người đều nói cả hai đều nhớ tới một người không ai hy vọng vọng gặp phải người này ít nhất là ở chỗ này và vào ngay lúc này Hết chương Trường 15, quan tài bảo vệ nhau. mặt tập Một thủy tinh trầm trọng. tới một Nhật Nguyệt, tình một trong mắt tạ. quan nhau. hồng không Nàng không viên nho nhỏ, lắng, Nàng nhớ chuyện. nàng lắng. Nhi bọn chúng vẫn còn ở bên ngoài.、Vậy、chẳng phải là nguy hiểm sao? Vụ tình lại nhìn nằm gì. gì gì hiểu hiểu. mai sao? là và là đại khái phải phải lại hỏi với phải hiểm lại cái, bảo Khả cảm lo lo vệ Vẻ Vì vậy, vẻ Vậy Vụ đá có có có ở ý không có gì đáng ngại lời nói của chàng là muốn bảo đối phương hãy yên tâm đi nhưng mà giọng điệu cũng có vài phần nặng chiếu、ta、đã xuống đâu. hẹn cùng với bọn chúng.、Ta、xông bước chúng với giữ ngoài, vậy là được rồi. Tập Mai Hồng vẫn không, không vào, vậy yên là rồi. lại Nếu uổng Chuyến này đường khi ô n g dễ đ vậy cho nói ê kiên nghiêm n không thể nào uổng phí. Xem ra, nếu như mà không muốn uổng công, đi một chuyến... Sắc mặt nhếp Thanh xoanh. Vẫn trần trần tướng phía sau những màn vải này n Khi đi lại phải đi vải mới quyết uy sau thể một mặt phát phí. vạch phía mà Xem ra, được. Sắc chuyện hắn lại nhìn chằm chằm vào điện thoại treo lơ lửng vô tình gật đầu chẳng hiểu được màn vải mà nhiếp thanh nói là gì c h à n g lại nhìn chằm chằm vào cái bóng sau màn bàn phán quan tập mai hồng lại nói Các người có được phát người hiện ra được một chuyện không? Không nhiếp thanh tình vô đợi trả và lời nàng đã thức ự nói、trước. Nơi này trước. k ô n tỉnh mọi người trong mộng vô tình và nhiếp thanh lại không kìm được nhìn tập mai hồng với một cặp mắt khác xưa đây là một ngôi miếu cổ bỏ hoang từ lâu vậy tại sao lại không hề có mạng n h ệ n và bụi bặm vô tình lại nhìn nhiếp t h a n h gật đầu sau đó nói Cô thực có còn sạch Cái cũng cái chỉ Chủ Càng có kịch cũng có của không vô không nói đúng Nơi này quả thực lại thường có người lui tới. Hơn nữa dọn trong này Nhiếp thanh nháy tình trong thần náo loạn Chủ yếu là bên trong này càng có kịch hay. Tập mai hồng hằng Mãnh quỷ động nằm ở sân lại lui tới lại miếu quái thiếu lại với lại miếu mai lại Đấu gì là là yêu thấy yếu hay quả quét quỷ quỷ quỷ sau miếu mắt một Ta Tập trí hái ra ma sẽ Xem vẻ ở chúng ta có thể t r ư ớ c tin ê tới đó t h ă m dò hay không nên lắm hai người đ ồ n g t h a n h nói nhưng mà muốn t h ă m dò mạnh q u ỷ động t r ư ớ c tin ê phải làm x o n g một việc n h ế p t h a n h lại q u a y sang v ô t ì n h chớp chớp hai ngọn lửa x a n h lát r o n g mắt chúng ta không muốn bị người khác chặn mất đường lui chuyện gì chứ tập m à i hồng nói vén màn đen tìm chân t ư ớ n g v ô t ì n h và n h ế p t h a n h đều quá t lê n m ộ t tiếng. cùng l ú c quá t l ê n nhấp thanh đã bay lướt đi lời nói của vô tình vừa dứt hai tay hắn rung lên lạch tạch m ộ mươi bốn món ám khí bảy luồng kim quang ba bốn đốm lửa nhỏ bốn chùm sáng bạc p h ầ n biệt đánh thẳng vào trong thần linh trong điện thờ cùng với cái bóng sau bàn phán quan mau hơn nữa hoàn toàn bất ngờ đợi khi tập mai hồng phát hiện ra chẳng đang xuất thủ chẳng đã ra tay hơn nữa ám khí đã đánh trúng mục tiêu còn là hai mục tiêu ý định của vô tình là trước tiên muốn đóng đinh hai vật thể khả nghi này sau đó để nhiếp thanh khinh công tấn công một trong hai vạch trần ra trần tướng c h à n g lại chỉ đang hộ pháp cho nhiếp thanh nhưng mà chàng lại không ngờ nhiếp thanh quả nhiên lút nhanh già quả nhiên kịp thời phối hợp hơn nữa lập tức phát động ra công kích nhưng mà hắn không phải là phát động thế công với điện thờ và phán quan mà hắn giống như là một con rồng cánh xanh lượn vòng tới trên điện bằng bằng lướt tới lưng trên bụng dưới song trường lại đẩy xuống Lửa xanh bừng lên, xanh sau bừng tay i lại ế n bình bình lại đánh văng g n tài.、Trong、điện tổng cộng có 16 quan phân trái trái của nhiếp thanh lại tấn công c ỗ quan tài thứ tư ở đằng trước tay phải lại tấn công c ỗ quan tài thứ sáu ở hàng sau nắp quan tài bị đánh bay đi hắn lại phát hiện ra quan tài có những điểm khác thường hơn nữa trước khi xuất thủ hắn giống như đã có sự chuẩn bị trong quan tài kia sẽ có vật lạ hắn vừa ra tay đã nhận định Hơn nữa khác với suy nghĩ của vô tình, nhếp thanh không nhắm vào trong tượng thần, điện thờ và cây bóng sau phán đánh khói chùm Nhưng xanh nhếp thanh đánh tàn, bay ra tứ tán. Vô tình chè mũi, kêu lên một tiếng với tập mai hồng. Không được hít sương sương nữa trong tượng điện bóng bàn quan, quan Nắp quan văng bên trong lên luồng trường tàn, tán. lên tiếng của sau ra, của bay ra mai kêu lá cây bốc lực được với vô vào và và Vô với vào. lại tài. tài mũi, suy màu màu màu một tím một tứ một tập là lăm. mà mù mà mù bị bị đột nhiên có một cơn gió lạnh kịch liệt ập tới phục một tiếng mỗi lửa trên tay v u i tình chỉ còn lại một vài luồng khói cháy trong miếu lại hoàn toàn tối ùm nhưng vào trong một thoáng trước khi bóng tối toàn diện xâm chiếm tầm mắt v u i tình vẫn liếc thấy rất rõ ràng trong hai cỗ quan tài kia đột nhiên lại có hai thứ bắn n h à n h ra một thân thể máu thịt đầm đìa một bộ xương trắng thực sự là thi thể thối g ữ a thực sự là xương trắng thi thể thối g ữ a và xương trắng đồng loạt lại phát động ra công kích với nhiếp thành nhấp thanh vẫn ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống tập kích quan tài t h ì thể thối giữa kia lại xen lẫn những mùi thanh hôi vừa động l i ề n đã phát ra những tiếng bắp thịt xé rách mỗi một lần múa may cơ mốc và thịt vụn ở trên người đều chóc ra vài mạng giống như là ám khí cùng với thân thể rách nát của người người đó tấn công nhấp thanh sương trắng kia thì lại phát ra những tiếng rin rít quái dị và khó nghe giống như là máy móc thiếu dầu bôi trơn c ò n một ít lại mặc rít lên c à n kẹt Một mặt xương lại l kêu á cùng h tách, tấn công nhiếp thanh giữa không tấn t công giữa r trong h thể thối giữa thực i giữa t động. Xương trắng cũng thực sự cử ắ n cũng công. g thực biết Vật t sự võ lạ r hai cho nhau, hợp sức công địch. Nhiếp thanh lại có thể ứng phó được hai thứ quan tài lại biết lại củ sức công có được này ưng bảo vệ khoảnh ô không. n người, cũng chẳng này Cùng g phải phải hay là là quỷ t r n g k h o khắc này mồi lửa vụt tắt tàn ảnh của thi thể thối giữa và xương trắng vẫn dừng lại ở trong con người lúc tối đ è n ánh lửa vừa tắt vô tình lại lập tức cảnh giác chỉ sợ nhiếp thanh gặp nguy hiểm rồi bởi vì trong bóng tối nhiếp thanh nhất định không quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh bằng hai con quái vật này vô tình lại vội vàng muốn đốt ra một miếng điện quang hỏa thạch khác vừa lấy đá lửa ra đột nhiên chàng lại cảm giác được có một luồng gió nhẹ gió của đào chém xuống đầu đào phong chưa tới đào ý đã đà thương người trong khoảnh khắc này chàng ít nhất có m ộ ư ơ i sáu loại phương pháp m ộ ư ơ i hai loại ám khí lại có thể giết chết trọng thương đối phương trước khi lưỡi đao này chém tới Ít nhất vô ẫ n phương. nhưng chàng hiện, này có được thể phát một h ép lui lại đau đầu đối Vậy vào k n g phải là chủ là yếu. m ộ tình kết không chết người đến từ trên mặt bên của gió đau đang đập thẳng vào mặt. Một thứ nhỏ dài sắc bén nhưng mà hoàn toàn không mang theo tiếng gió đang đâm tới. của sắc nhỏ nhưng hoàn nghiêng người bên đang bén mang đang gió gió dài đau đập đâm mà vào Vô tình lại kịp thời nghiêng người một cái đẩy xe lăn xông về phía trước d ẹ t một tiếng mũi nhọn kia suýt một chút nữa lướt qua đầu của chàng sau đó mũi của chàng ngửi được một mùi hương một mùi hương nhàn nhạt, nhạt và quen thuộc Tiếp đó là một tiếng két. Gió đào đột Gió nhiên đó đào là lại xoay chuyển xoay vẫn ớ tới, Tới nước i lại, đuổi Lưỡi người. tiếng. góc độ không thể nào tưởng tượng. Vòng gáy cũng không chém của chưa tức bức được độ đào đã một khí kêu thể theo tình. tình nhịn vô vô nào này, lên ta? vào v Là còn chưa nói xong đột nhiên trên dưới người trống g i ố n g xe lăn hụt hẫng cả địa phương bỗng nhiên lại sụp xuống âm một tiếng vô tình lại chỉ cảm thấy cả người đang bị rơi xuống giống như là sắp rơi vào trong một vực sâu không đáy hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g m ộ ư ơ i sáu rơi xuống sáng người gió đào quét qua trên đầu nhưng vô tình cả người lẫn ghế đã rơi xuống vậy phía dưới r ư ớ cục c lật thế giới gì nhân gian hay là địa ngục vô tình nhớ rõ ràng đã từng trúng cạm b ấ y nếu như hai chân của chàng có thể đi lại nói không chừng chàng sẽ không trúng phải mai phục như vậy nhưng c h à n g lại đang ngồi trên xe lằn. ngồi tối, khi nguy hiểm, đang trên Trong bóng nguy xe cả h ỉ cần c m ứ người hơi sờ xuất, sẽ xuất dễ bị n g khác thừa cơ. Vụ tình vẫn còn chưa kịp thừa tình chưa ánh cơ. còn đốt một Vụ vẫn lấn ử a khác như Chàng cả đã bị rơi xuống như vậy. Chàng cả người xuống vậy. l ghế lật xuống chỉ nghe phía trên vang tới một tiếng kêu rất lo lắng cẩn thận nhưng giọng nói đã bị cắt đứt bởi vì cơ quan tại sàn nhà đã mau chóng khép lại không một khe hở điều khiến cho người ta bất ngờ nhất đó chính là vô tình trong tối đen mà rơi xuống nhưng phía dưới lại không phải là tối mà là sáng trước mắt vô tình sáng lên tiếp đó ánh sáng trói mắt sáng tới mức người ta lại hoàn toàn chưa thể nào mở mắt bên dưới bóng tối lại là một mảnh sáng ngời hơn nữa lại còn trói mắt như vậy ánh sáng giết người thực sự là muốn lấy mạng người ta vô tình rơi xuống lại có rơi vào trong một đống ánh sáng ánh sáng cực độ toàn thân c h à n g đều lộ ra bên trong ánh sáng hơn nữa còn mất đi trọng tâm rơi xuống bên dưới cũng chính là lúc mà chàng yêu ớt nhất nếu như cao thủ khác gặp phải tình cảnh sẩy chân này cho dù có hoảng hốt có dối bời cũng sẽ tìm cách để hai chân chạm đất đứng vững hộ pháp trước tiên lai phòng vệ sau đó tiến hành phản kích nhưng đáng tiếc vô tình lại không thể chân của chàng không thể nào đứng được xe lăn cứ rơi xuống bên kia địa ngục tối tầm lại là một mảnh sáng ngời một loại ánh sáng che phủ tầm mắt sàn nhà khép lại chỉ cần cơ quan ở sàn nhà khép lại cho dù là vô tình có chấp cánh cũng lại không bay lên nổi nữa hơn nữa chỉ cần vô tình rớt xuống dưới đất nhất định có thứ c à nguy n g hiểm hơn đang há mồm chờ cắn nuốt Ngay lúc này vô tình trên không chỗ đi, dưới gần tuyệt cảnh có lẽ chỉ trong nhoáng này khi mà vô tình đang rơi xuống Trên không dưới trời, dưới không chạm đất, lại có thể an toàn tình lửng này tuyệt lúc lẽ Lại là lơi chỗ Có chỉ chấp chạm có được Chỉ mà Vô vô trời, đất thể thế treo lửng giữa trời Khi rơi đi Dưới dưới dưới giữa Há có thể có kéo dài Làm sàn a o kéo có thể d i lâu Thế sự v ố kỳ lạ nhà ư vậy vì Có lẽ lơ lửng tình trạng giữa trời n giữa y là toàn an nhất vừa cho tình nên bỗng vô dưng n g g i ữ không trùng, Không lật lên phía trên, lại cũng chẳng xuống phía trùng lên trên cũng xuống lật rơi Lại dưới sập a o có thể như v y Nguyên được chỉ có nhân Sàn nhà một s vừa ậ mặc dù vô tình cả người lên ghế đều lật xuống cũng lại không cách nào đứng thế rơi dù sao xe lan cũng không phải là hai chân không thể nào mượn lực lượng để lật người lên nhưng mà trong lúc lầm n g ù i cơ quan kẹp lấy tay áo nhờ đó cả người vô tình lại dừng lại giữa không trung cách sàn nhà hiện giờ đã trở thành trần nhà là không tới hai thước người đột nhiên dừng lại không rơi xuống nữa nhưng mà xe lan ở dưới người đương nhiên không vì vậy mà đứng yên Vẫn xuống sẽ tiếp tục rời xuống phía do ư như người người ớ i tiện đi lại Nếu như xe lăn rời khỏi người, vậy thì chàng sẽ dùng gì để di Vấn vô Vậy tình không Nếu lăn chàng dùng chuyển Hống trên không đề để là à thì thể gì chứ hồ xe sẽ ở mang Ám ám của nhiều bình khí, ám khí. Phần lớn ám khí của chàng quá khí khí khí đó ề u kiệu hoặc là giấu là là lăn làm vào nào cất Hoặc tách địch c trên trong Một thì thế ở rời người khi kẻ phải Gặp xe xe Vậy thể phản kích Do đó mặc dù chàng không rơi xuống chỉ cần xe lăn rời ra cũng đủ trí mạng với vô tình rồi nhưng xe lăn cũng không rơi xuống bởi vì vô tình còn có tay phải trước khi rơi xuống chàng đã nhấn vào một cơ quan vừa nhấn xuống xe lăn lật tức bắn ra một sợi dây da cột ngang lấy vô tình khiến cho chàng dính liền với xe lăn mà vì tay áo của chàng bị cơ quan phía trên kẹp lấy vậy cho nên người chàng lại không lật xuống xe lăn đương nhiên lại cũng không rơi xuống hiện giờ vô tình đang treo lơ lửng giữa trời trong ánh sáng chói tràn ngập chỉ xem tay áo của chàng có chịu nổi lực lượng kéo lớn như vậy không nói tới cũng cảm thấy kỳ quái Y p h ụ chẳng trên t người n vô ì giống thường, phong nhưng tương hạng nặng đó, không lại đối hiệu như bình phanh thể chịu hề rách. h được rất dấu mát bị mẻ, mà kéo lực có có c đó, lẽ vô tình đã sớm đoán được sẽ có tình cảnh này đã thay một bộ y phục nhìn như bình thường nhưng thực ra lại không hề tầm thường để cứu vãn chính mình trong nguy kiếp sao nhưng ai lại đoán ra được chính mình sẽ có ngày gặp phải kiếp nạn nguy hiểm và kỳ lạ như vậy nếu như có thể đoán ra được mình sẽ rơi vào trong tai kiếp đó vậy thì cần gì phải dấn thân vào đây vô tình lại không rơi xuống trăng đã giữ được cũng lại bị kẹp chặt lấy nhất thời không lên được cũng lại chẳng thể xuống được vậy thì bây giờ nên làm gì không phải là nhân sinh cũng lại thường có tình trạng như vậy sao ngay lúc này tiếng gào thét chói tai bỗng nhiên lại vang lên trong ánh sáng chói mười mấy thậm chí là mấy chục vệt sáng bạc từ dưới bay lên bắn về phía vô tình bay được một nửa chúng lại vài chạm lẫn nhau phát ra những tia sáng bạc bên trong ánh sáng chói biến thành từ bốn phương tám hướng Bắn khắc nhanh đến phía vô tình Ngay lúc này vô tình một tay rơi lên trời, Người dính liền với xe lăn Trên không tới trời, dưới không chạm đất là lúc khó phòng nhất Cũng là thời khắc mà lũng túng và vật nhất、Hết、trường Trường phía chạm khó thời chật Hết tay giữa đất đề vô Vô với và vật Một trời tới trời Treo trời lúc Là lúc là mà rơi Dưới xe một trăm mấy mũi châm và chạm phát ra những đốm sáng chia ra thành những góc độ khác nhau thậm chí là từ góc chết bắn về phía vô tình vô tình vừa r ơ i xuống tâm lý lại giống như đã có sự chuẩn bị chàng dường như đã sớm biết nhất định sẽ gặp phải loại công kích như vậy chàng đã tính trước sẽ gặp phải cái loại nguy cơ đó chàng lâm nguy không loạn có điều một tay của chàng đang rơi lên trời hai chân lại khổ não vì không thể nào di chuyển nửa người dính liền với xe lăn toàn thân lộ ra trong ánh sáng chói không loạn cũng chẳng có tác dụng gì trong ậ p nhiếp Mai với Hồng cùng với nhiếp quỷ vương cùng với quỷ tấn công vào trong miếu đều đang t á cõi chiến đời này có rất nhiều chiến dịch trọng đại đều lại phải một mình tác chiến có lúc là người lựa chọn chiến dịch có lúc là chiến dịch lựa chọn người người lại không hề có lựa chọn người chỉ có thể đánh cho xong trận chiến này hơn nữa phải đánh thắng càng quan trọng là bất k ỳ thắng bại đều phải sống sót trở về còn sống mới có hy vọng người dám ứng chiến ngược lại thường không chết bởi vì chiến tranh chiến tranh lựa chọn người là bởi vì kẻ địch muốn n g ư ờ i sợ hắn người lựa chọn chiến tranh là bởi vì người muốn kẻ địch sợ người tình cảnh hiện giờ của vô tình đương nhiên không phải là lựa chọn của chàng có lẽ khi chàng rơi xuống sao mà không mặc cho mình rơi xuống đất sẽ không lâm vào trong một cảnh ngộ nguy nàn thảm khốc treo giữa trời như bây giờ trong ánh sáng trói vô tình đã không một nơi nào lẩn trốn không có một chỗ nào né tránh không có đất để dùng chẳng có biện pháp không thể sinh tồn có vô tình lại vỗ xe l a n một cái sau đó có một tiếng bột quanh xe l a n đột nhiên xuất hiện một chiếc lồng chiếc lồng gần như trong suốt trong thoáng chốc đầy khí chầm bạc đều đâm vào trên đó không biết nó làm bằng chất liệu gì lại hoàn toàn không bị đâm rách vô tình lại ngồi ở trong lồng người chàng ở trong lồng rất an toàn trầm cứ ào ào rơi xuống sau khi trầm rơi xuống đất đột nhiên lại phát ra những tiếng s è s è m à u t r ó n g tàn giá tỏa ra một mùi hôi nói cách khác nếu như vô tình rơi thẳng xuống mặt đất sáng chói là sẽ xảy ra chuyện gì đây là một chuyện có thể tưởng tượng ra nhưng mà lại không ai dám tưởng tượng một kiếp của chàng đã đi qua nhưng kiếp nạn vẫn chưa chấm dứt đột nhiên ánh sáng trói mắt lại càng mãnh liệt có thể thấy nùng chạy được cả sắt đá mỗi một luồng ánh sáng lại rất sắc bén càng mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần hai mươi lần Thậm chí lồng à lần so với vừa r i á h s á n chói giống như là côn đồ, hùng ác cùng bắn về phía vô tình, giống như hùng h giống bắn là đồ, về p í an vô t ì h như giống là m ộ toàn vụ nổ. Lòng an t ngay cả c h â m cũng lại đâm không thấu lại vì chính ánh sáng này và hơi nóng mãnh liệt này mà bắt đầu tan chạy hơn nữa còn đang mau chóng tàn giá một khi lồng an toàn này tàn giá ra vô tình sẽ phải lộ ra trong nguy hiểm hơn nữa ánh sáng mãnh liệt sẽ thiêu đốt tràng giống như là ngọn lửa vô tình hỏa táng một người đối với vô tình đang treo giữa trời Đây y là một c h u ệ nguyên cực kỳ đ á n sợ Như vậy, sẽ Như khiến cho chàng mất đi bố trí và phòng ngự Chàng cho ư vậy và đi biết mất trí bố rõ điểm Đỗ thiếu lôi thiên và toàn sót thị của an lòng này n y g u lai trong số h ả o hữu thân thiết của gia c á c tiên sinh có một vị họ kép ca thư bản tính phòng lưu xuất thân danh môn ngoại trừ phu nhân nguyên khối còn có một mươi bảy m ư ơ i tám người thiếp Tại, lại thường ra ngoài phòng lưu và khói hoạt tìm vui hưởng lạc bản thân ca thư lại không muốn sinh nhiều con nhưng mà lại không cách nào ngửa thai mặc dù y tuổi tác đã cao nhưng thân thể tráng kiện tình lực dồi dào sinh hoạt vợ chồng không hề biết mệt vì vậy lại cảm thấy rất do dự Trong đó, có hai vị tiểu thiếp của y là Đỗ Thị và Lôi Thị một thai tạo một hoạt thư. thụ thai, thể thư tìm ra ra ra loại bao, vào cho lo bảo ngoài cùng nhau nghĩ ra được một biện pháp, đó là cùng nhau sinh chồng Như chẳng những không còn hưởng không bệnh chuyển nhiếm. đó, Đỗ được đó đảm có có của của chế lúc bọc ca lúc ca lạc, hai pháp, Lôi lại lại vui lại vị và và vợ vậy, bị y dây là là mà bò gia cát lại biết được chuyện này đã từng nhờ ca thư thỉnh giáo hai người đỗ lôi cách chế tạo ra bao an toàn sau đó áp dụng vào trong vũ khí phòng ngự gắn vào bên trong kiệu của vô tình trong cơ quan của xe lăn mỗi một thứ đều trang bị một chiếc lồng Nó tên thiên Ngay này dụng cùng với vô tình tránh thiên này nóng Hiện giờ ánh sáng và hơi nóng này đang nung chảy thiên thị phát tác thoát một thị rất là lôi lúc là lôi và đỗ được đỗ với kiếp giờ hơi huy Chỉ chảy y y y vừa ra ra vô kéo sợ thiên y đã dần dần tàn giá chuyện này đã không còn quan trọng trong nhất thời đá lửa mồi lửa ở trên người vô tình kêu lên những tiếng xè xè và bốc khói dưới nhiệt độ cao những dụng cụ có tác dụng chiếu sáng này đều giống như muốn bốc lửa không tốt tất cả mọi thứ đều nằm trong y phục của vô tình một khi bốc cháy chẳng phải sẽ đốt vô tình thằng cho sao nóng hầm hập nhiệt độ cao dưới an toàn thiên y đã tàn giá vô tình đột nhiên lại nhìn thấy trung tâm ánh sáng chói lại có từng điểm từng đoạn ánh sáng giao động chàng người trong ánh sáng rừng rực lại cố gắng nhìn cho kỹ trông thấy ánh sáng trắng kia lại từ từ trở về trạng thái một hình người nhưng đó không phải là một người mà là một bộ xương xương trắng trong ánh sáng chói xương trắng kia đang đối diện với chàng cách xa khoảng hơn một trượng hơn nữa cũng treo giữa không trung điều mà vô tình ngạc nhiên hơn đó chính là xương trắng kia cũng ngồi khoanh chân chỉ là dưới người không có xe lăn là một tay của nó cũng dơ cao lạo đạo lắc lư giữa không trùng tóm lại gần như hoàn toàn giống với tư thế của vô tình bây giờ vậy chẳng lẽ cỗ xương trắng này chính là vô tình sao vô tình đã biến thành xương trắng người biến thành bộ xương đương nhiên đã mất đi sinh mệnh của mình vậy chẳng lẽ đây chính là hình ảnh của vô tình một k h ắ c sau sao hóa ra là vô tình nhìn thấy chính tương lai của mình hay là chàng đã nhìn thấy kết cục của chính mình người lại treo giữa trời hỏa khí trên người sắp bốc cháy sương khô đối diện trong ánh sáng chói trăng mau chóng tiếp cận thiền y bảo vệ an toàn bản thân đã hoàn toàn tàn giá ngay lúc này vô tình lại làm ra được một chuyện phát ra âm khí Ám khí do c h à n g phát nhiều tới ra, số lượng không i n người, trùng cũng nhiều tới kinh người. Phần lớn ám khí lại bắn về phía bộ xương. Xương trắng này có phải là thứ mà tập mai hồng đã chiến loại tới lại phải mai khi trước, lúc vừa vào cửa miếu hay không? Hay là thứ tập là lúc vào có trước, cửa khí phía hay h về đấu k ám mà bộ vừa đã Hay thứ chui ra sau khi nhếp thành phát、trưởng? Chàng không quan ra sau là tài từ trong trưởng? biết nhưng bất kể là thần hay quỷ là kẻ địch vậy thì cứ đánh quyết không thể nào bó tay chờ chết một phần nhỏ ám khí lại bắn ra tứ phía bốn bề đều là á n h sáng c h ó i Ánh sáng tốc r i khiến không chỗ nào không có, khiến cho người chỗ cho ta lại không có nơi nào ẩn n Giống như ánh sáng trắng mùng, r mềm ự rỡ ra và vô vô này, hạn. Có lẽ tình phát ra những ám khí Có mục lẽ ám độ í c gốc của của Tốc h thử ánh hạn là muốn xem trùm nguồn sáng, sáng. giới đ sáng càng lúc càng lớn càng lúc càng mạnh có ám khí bay được một nửa lại phát ra một tiếng rít hóa thành khói nhẹ giống như là tên bắn về phía mặt trời cho dù là c ó một lực lượng cổ tay khai trời mở đất cũng khó có thể tránh ra khỏi được sức nóng tan chảy Nhưng phần lớn vẫn khí ám có trước khi vô tình phát ra ám khí đã tính chuẩn lực đạo và góc độ biến hóa về phương hướng ám khí màu trắng như vậy đã rơi về nói cách khác khu vực tràn ngập ánh sáng này chẳng qua là một gian phòng hơi lớn thậm chí chỉ là một phòng nhỏ hoặc là hầm ngầm mà thôi Đối phương đã phương dùng một bộ i hơi chiếu gian khiến người đi lại Nơi phải ngoài gian, gian. Nơi phải gian. Nơi phải thiên thiên ệ n trung ánh sáng và hơi nóng, chiếu sáng gian phòng này, khiến cho người khác hòa mắt, mất đi khả năng phán đoán ứng hắn này không nhân nhân này càng không phải là địa ngục, địa ngục chân chính cũng ở trên nhân gian. Nơi này càng không phải là thiên đình, thiên đình cũng chẳng pháp tập phó, cho khác hòa khả thừa mắt, mất quyết và và là mà là là là cơ. có địa địa bị b ở ở xương trắng ẩm hiểm và kỳ h lệ bắt đầu trúng ám khí của vô tình tự thái biến đổi giống như là muốn vùng vẫy né tránh kêu gào và khổ sở hóa ra xương trắng vẫn có sinh mệnh sao nhưng mà hỏa trị khí trên người của vô tình đã bắt đầu bốc cháy vô tình lại kêu lớn một tiếng toàn thân run lên ném ra tất cả những khí cụ đồ dùng sắp bốc cháy và đã bốc cháy sau đó chàng lại mượn lực lượng kéo tay áo một cái cả người không phải nói là cả người lẫn ghế lật lên dầm một tiếng đáy ghế lại đụng vào trần nhà đang kẹp ống tay áo của chàng nơi đó đúng là một cơ quan nếu như không phải là nơi đó có cơ quan vô tình cũng sẽ không rơi xuống mặt đất sáng chói như vậy của chàng cơ lực cùng quan sai xoay nhồi nhấn nhiên mạnh vào trong một cơ quan. Tạm bộ lăn điền biến đổi, đột nhiên lại xoay đứng lên lại lại Tạm đổi, với một lực vô một đột một bộ hơn nữa đáy ghế lại trượt bắn ra một chiếc c h ù y sắt dày nặng đánh vào cơ quan kia lò so của cơ quan này lập tức bị đánh gấy vô tình lại mượn thế lộn ngược lên trên chính là nơi lúc đầu chàng rơi xuống mặc dù vô tình đã dùng c h ù y đáy tại ghế đập vỡ cơ quan nhưng mà chân lực của chàng đã hết lại có thể lộn lên được hay không vẫn là một nghi vấn ngay lúc này lại có người kéo tay áo của chàng sau đó chàng lại ngửi thấy một khí t ứ c rất quen thuộc là mùi hương cho dù ở trong hoàn cảnh xấu xa tới mấy trong quyết chiến ác liệt trong đấu tranh khủng khiếp tới mấy mùi hương này vẫn rất điềm đạm vẫn rất trầm tính khiến cho người ta ngửi được rất ngây ngất rất vui vẻ rất thoải mái người nọ lại kéo ống tay áo của chàng khiến cho chàng có thể mượn lực lượng để đi lên cơ quan tuy đã bị đập ra nhưng mà sau khi vô tình vọt lên nó lại khôi phục lại và che lấp phần lớn chỗ hổng vô tình lại giống như là sắp chết sống dậy dường như vẫn còn đang sợ hãi chàng vẫn chưa ổn định lại hơi thở cả người lẫn xe lăn đã ngã xuống đất một người lại đi đến gần chàng chàng đang muốn cảm tạ lại đột nhiên có một ánh đào chém xuống đầu đào đến thật nhanh hơn nữa vô cùng đột ngột người kéo chàng chẳng phải là muốn cứu chàng sao vậy tại sao lại lấy đào muốn lấy mạng của chàng thân thể của chàng vẫn nằm nghiêng trên đất bởi vì người và ghế vẫn cột vào nhau chàng vẫn chưa kịp lật xe lăn xoay người ngồi dậy nhưng đào đã tới sát chiều đã tới chẳng lẽ chàng không chết trong ánh sáng trói mắt lại tự đưa tới cửa chết trong miếu thừa đen kịt này sao may mắn xe lăn của chàng đang lật ngang cho dù là kẻ địch xuất thủ thế nào muốn chặt đầu chàng nhất định phải cúi người mới có thể chém xuống v ụ tình không tránh chàng lại tránh không ra chàng cũng không thể né vì né không thoát được chàng cũng không chống đỡ bởi vì chống đỡ không kịp chàng chỉ phản kích chàng vỗ vào đệm i xe lăn một cái sau một tiếng phục tay vịn trên ghế bỗng nhiên lại bắn ra một mũi nhọn dài năm thước kịp thời đâm tới chỉ cần đối phương vẫn khăng khăng muốn chém đầu c h à n g nhất định phải d ư ớ n người tới chỉ cần cúi người chém xuống giống như là đưa thân thể tới chốc mũi đao bên h ồ n g xe lằn không khác nào tự sát nói là tự tìm đường chết vậy cũng được Hết chương Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút vui vẻ khi nghe chuyện. tập có người mong rằng giây mọi vui đã vẻ đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh ni nhá ữ n g tập k h c của Cương Tứ Liệt Thi, Đại Đấu Miếu. Dân Phần Mãnh Bổ, Hệ liệt đấu thi, phần 2, Mãnh Quỷ、Miếu.